Chương 62 Đêm đó tôi ngủ chặt chờn Sắp sáng thì tôi không cố ngủ nữa Mà chống tay nằm lên Và cặp mắt nhỏ nhoi của tôi nhìn thấy một con hổ Wichita Parker đang không yên Nó rên rỉ, gầm gào Và đi quanh quẩn vòng quanh xuồng Lạ thật Tôi thử đánh giá tình hình Nó không thể đói được Chí ít cũng không đến nỗi đói quá Mà trở thành nguy hiểm Nó khác chăng Lưỡi nó thè lè thật Nhưng chỉ chốc lát thôi và nó không hề hỗn hển bụng và chân nó vẫn ướt, tuy không sủng nước như trước, có thể là nước mưa đậm trong xuồng đã cạn bớt, chẳng mấy chốc nó sẽ khác, tôi nhìn lên trời, màng mây mỏng đã tan đi, trời trong vắt, chỉ có vài vẩn mây nhỏ phía chân trời, sẽ là một ngày nóng bức không mưa nữa đây. Biển chuyển mình một cách lười nhát, như thể đã thấy mệt vì cái nóng sắp đến, Tôi ngồi giữa cột bường và suy nghĩ về vấn đề của chúng tôi. Bánh quy và bộ đồ câu sẽ đảm bảo phần cứng của khẩu phần hàng ngày của chúng tôi. Phần nước mới là cái lo. Nước thì đầy rẫy quanh chúng tôi, nhưng lại không uống được vì có muối. Tôi có thể trộn một ít nước biển vào nước uống của nó. Nhưng đầu tiên là phải kiếm được phần nước uống ấy đã. Các hộp nước không thể đủ cho cả hai chúng tôi phải lâu dài. Thực sự là tôi không hề muốn chia thứ nước này cho Richard Parker một tí nào. Còn trong chờ vào nước mưa không thôi thì thật là ngốc. Chỉ còn có những cái máy cất nước bằng nắng kia mà thôi. Tôi nghi ngờ liếc nhìn chúng. Chúng đã ở dưới nắng được hai ngày rồi. Tôi thấy một cái đã có vẻ xịt hơi. Tôi kéo dây buộc nó vào và thổi phòng cái chớp nón trở lại. Không mong chờ gì. Tôi thò tay xuống nước xem cái túi chứa bên dưới hộp phao ra sao những ngón tay tôi thấy cái túi căng tròn một cách bất ngờ tôi rung hết cả người trấn tỉnh lại nhỡ chỉ là nước biển đã lọt vào đó thì sao tôi gỡ cái túi ra rồi theo đúng chỉ dẫn hạ thấp nó xuống và nghiêng cái máy cất để bất kỳ chút nước nào còn động quanh đáy chớp nó sẽ chảy hết vào túi tôi đóng hai cái nắp nhỏ tháo hẳn cái túi ra và kéo nó lên nó hình khối vuông Làm bằng nhựa dẻo dày Mềm và có màu vàng Với những vạch đo độ in Ở một bên trường Tôi ném nước chứa trong túi Tôi ném lại lần nữa Không hề mặn chút nào Con bò sữa biển ngọt ngào của ta ơi Tôi thốt lên Với cái máy cất nước Mày đã ra sữa rồi Và mới ngon làm sao Vẫn hơi có mùi cao su Nhưng tao không phàn nàng đâu Đây này Hãy xem tao uống đây này Tôi uống hết túi nước, nó có dung tích mục đích và đã chứa gần đầy. Sau một phút thở dài, nhắm mắt tận hưởng sung sướng, tôi lắp lại cái túi. Tôi kiểm tra các máy cấp khác, cái nào cũng có một túi mặn tương tự. Tôi thu được hơn 8 lít nước ngọt, phải nói như là sữa tươi và chứa cả vào cái xô cá. Lập tức những cái bẫy kỹ thuật đó trở thành quá quý giá với tôi. Như bày da súc đối với một trang chủ Quả thật dập dền lười nhát Trên mặt nước thế kia Chúng cũng giống như một đàn bò Đang gặm cỏ trên cánh đồng Tôi chăm chúc vào chúng Đảm bảo để cái nào cũng đầy nước biển Và chớp nón với hộp phao nào Cũng được thổi căng vừa phải Sau khi thêm một ít nước biển vào xô Tôi đặt nó lên mặt ghế bên mạng xuồng Ngay sát cảnh mép bạc Không khí mát mẻ của buổi sáng đã hết Richard Parker có vẻ đã yên vị ở phía dưới. Tôi buộc cái xô vào chỗ đó bằng dây và dùng thêm các bóc của tấm bạc ở phía xuồng. Cẩn thận, tôi ngó trọn qua mạng xuồng. Nó đang nằm nghiêng. Hang ổ nó là một cảnh tượng bẩn thiểu. Các con thú chết chất thành một đống các bộ phận cơ thể thối tha rất lạ mắt. Tôi nhận ra một vài cẳng chân, nhiều mảnh da, mảnh đầu, rất nhiều xương, cánh các con cá bay rải rác khắp nơi. Tôi chặt một con cá bay và ném một cút xương lên trên mặt ghế. Sau khi đã thu thập những thứ cần thiết trong tủ đủ cho ngày hôm đó và sắp quay về bè, tôi ném thêm một cút cá lên môi bạc ngay trước mũi Witcher Parker. Nó có tác dụng như ý muốn. Khi bè đang trôi ra khỏi xuồng, tôi thấy nó ra khỏi chỗ ẩn ngáo để lượm cút cá với món đồ lạ gây cảnh Nó đứng dậy, ghen cái đầu khổng lồ vào sâu nước. Tôi cứ sợ nó sẽ làm đổ cái xô. Nhưng không, mặt nó biến hẳn vào trong xô, gần khích khịch. Và nó bắt đầu uống. Chỉ một nhón, cái xô bắt đầu lắc và kêu cạch cạch mỗi khi nó liếm soàn soạt vào đáy xô. Khi nó ngẩn lên, tôi nhìn chầm chầm một cách dữ tẩn vào mắt nó và thổi một vài hồi còi. Nó biến mất vào bên dưới tấm bạc. Tôi nảy ra ý nghĩ rằng cứ mỗi ngày qua đi, Cái xuồng lại càng giống một vườn thú hơn. Witcher Park đã có khu vực nằm nghỉ và ngủ nghe của nó, rồi chỗ chứa thức ăn, chỗ nhìn ngó ra bên ngoài, và bây giờ thì cả một chỗ để uống nước. Nhiệt độ mỗi lúc một cao, nóng đến ngột ngạt. Suốt ngày hôm đó, tôi ngồi dưới dù che và câu cá. Có vẻ là tôi đã hết cái may mắn của người mới đi câu với con Eduardo đầu tiên ấy. Cả ngày hôm đó, tôi chả câu được gì. Kể cả buổi chiều tà Khi nước biển có vẻ đầy rẫy sự sống bên dưới Một con rùa xuất hiện Lần này là loài khác Một loài rùa biển xanh lá cây Cầm kền hơn và nhẳng nhội hơn Nhưng cũng tò mò như con rùa mỏ nhiều lần trước Tôi không phản ứng gì với nó Nhưng bắt đầu nghĩ Mình phải làm gì đó với bọn rùa này Cái duy nhất có thể gọi là tốt đẹp Của một ngày nóng nực như vậy Là cảnh tượng giải phao cất nước chớp nón nào cũng đầy những giọt và vẹt nước đậm hoằn hoèo bên trong. Cuối ngày hôm đó, tôi tính ra là sáng hôm sau sẽ là trộn một tuần kể từ hôm siêm sâm chìm xuống đáy đại dương. Chương 63 Gia đình Robertson sống sót được 88 ngày trên biển cả. Thuyền trưởng Blight của con tàu Voughty nổi tiếng đã bị thủy thủ nổi loạn và ông cùng những người cộng sự của ông bị ném ra khỏi tàu đã sống được 47 ngày. Stephen Cunningham sống được 76 ngày Owen Chase mà câu chuyện của ông về tàu đánh cá voi Exex đã bị một con cá voi đánh chìm ra sao đã là nguồn cảm hứng của Herman Melville và sống được 83 ngày trên biển cả cùng với hai người thủy thủ trong đó có một tuần lễ trên một hòn đảo thù địch Gia đình Bê Lê sống được 118 ngày Tôi nghe một thủy thủ thương gia Triều Tiên Tên là Phun gì đó Đã sống sót trên Thái Bình Dương Trong 173 ngày Vào những năm 1950 Tôi đã sống sót trên biển Trong 227 ngày Thử thách của tôi kéo dài như vậy đấy Hơn 7 tháng trời Tôi giữ cho mình luôn bận rộn Đó là chìa khóa để sống còn Trên một chiếc xuồng, thậm chí một cái bè, lúc nào cũng có những việc cần phải làm. Một ngày điển hình của tôi, nếu khái niệm đó có thể áp dụng cho một kẻ đấm tàu, đại khái diễn ra như sau. Từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa buổi sáng, thức dậy, cầu nguyện, cho Wichel Parker ăn sáng, kiểm tra chung tình trạng của bè, xuồng, đặc biệt chú ý đến tất cả các nút dây buộc, chăm chút các máy cất nước, lau chùi, thổi canh, đổ nước. Ăn sáng và kiểm tra kho đồ ăn. Câu cá và làm cá nếu cắn câu, mẩu, rửa, phơi các rẻo thịt lên dây để phơi nắng cho chín. Từ giữa sáng đến chiều muộn cầu nguyện, ăn nhẹ bữa trưa, nghỉ ngơi và làm những việc nhẹ nhàng, viết nhật ký, xem xét các vết xây xác trên người, sửa sang các vật dụng, thu xếp tủ chứa cho gọn gàng, quan sát và nghiên cứu với job vân vân Từ cuối chiều đến gần tối, cầu nguyện, câu cá và làm cá, chăm các rẻo thịt phơi, lật mặt, cắt bỏ các chỗ ương, chuẩn bị bữa ăn tối, ăn bữa tối cùng với Charles Parker. Mặt trời lạnh, kiểm tra tình trạng chung của bè và xuồng, dây với nút buộc, thu trữ lớp ngọt từ các máy cất, cất giấu tất cả các thức ăn và vật dụng, sửa soạn cho ban đêm, chọn chỗ nằm, cất pháo sáng vào nơi an toàn trên bè để nhỡ có gặp tàu đi qua. Và cái hướng nước mưa để nhỡ có mưa ban đêm Cầu nguyện Đêm ngủ từng giấc ngắn Cầu nguyện Các buổi sáng thường dễ chịu hơn những lúc chiều muộn Khi sự trống rỗng của thời gian có chịu hướng hiện ra trong lòng rõ rệt hơn Bất kỳ sự kiện gì cũng có ảnh hưởng đến nếp sóng thường ngày đó Trời mưa bất cứ lúc nào dừng mọi việc khác đang làm. Và trong lúc mưa, tôi giữ cái hứng nước, thanh hái tập trung vào việc thu trữ nước hứng được. Có con rùa xuất hiện cũng là một ngắt quảng lớn. Và tất nhiên, Wichabarker là một náo động thường xuyên. Điều gì làm cho nó yên được là tôi ưu tiên không dám lơi là một phút nào. Nó chẳng có một nếp công việc gì ngoài ăn, uống và ngủ. Nhưng có những lúc nó bị quấy đảo khỏi tình trạng ồ liền và lòng lộn quanh lãnh thổ của mình. Đánh động trở nên khó hiểu May sao lần nào như vậy Nó cũng nhanh chóng bị nắng Và nước biển bao la làm cho mệt mỏi Và chỉ biết quay vào trong mũi bạc Lại nằm nghiêng Hoặc ép bụng xuống sàn xuồng Đầu giữa lên hai chân trước bắt chéo nhau Nhưng tôi không chỉ để ý tính nó Vì cần thiết Tôi qua hàng nhiều giờ liền Chỉ quan sát nó Thì đó cũng là một việc thu hút sự chú ý của tôi Một con hổ lúc nào cũng là một con thú đầy thú vị, và càng như thế khi ta chỉ có nó là bạn đồng hành. Lúc đầu, tôi luôn có ý thức nhìn quanh và trong chờ một con tàu xuất hiện, gần như là không nhịn được. Nhưng sau một vài tuần, 5-6 tuần gì đó, tôi hầu như hoàn toàn không có ý thức ấy nữa. Và tôi đã sống sót bởi vì tôi đã quyết định phải lãng quên. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày có trong lịch ngày 2 tháng 7 năm 1977 và kết thúc vào một ngày cũng có trong lịch, ngày 14 tháng 2 1978. Nhưng khoảng thời gian giữa hai ngày đó thì không có lịch nào cả. Tôi không đếm ngày, đếm tuần, đếm tháng. Thời gian là một ảo giác, chỉ làm cho ta phải thở dấp. Tôi đã sống vì tôi đã quên cả ý thức về thời gian Những gì tôi nhớ được là các sự kiện và các cuộc gặp gỡ cùng các nét quen thuộc hàng ngày. Những dấu mốc tự chúng xuất hiện đây kia từ đại dương thời gian và im hành vào ký ức tôi. Ví dụ như mùi của các quả pháo sáng đã phóng lên từ tay tôi. Những lời cầu nguyện khi rảm ngày. Việc giết rùa và các đặc tính sinh học của các loài tảo và nhiều cái khác nữa. Nhưng tôi không biết có thể kể lại chúng theo trình tự hay không? kiến ức tôi trở thành từng mớ hỗn độ. Chương 64 Quần áo tôi rửa nát, nạn nhân của nắng và muối. Lúc đầu, chúng cứ mỏng dần, rồi chúng rách tơi ra cho đến lúc chỉ còn lại những đường chỉ. Cuối cùng, Cả những đường chỉ đó cũng một đi. Nhiều tháng trời tôi sống trần như nhậm. Chỉ có cái còi lủng lẳng trên cổ bằng một sợi dây. bỗng rợp vì nước muốn những vết rợp khó chịu, đỏ loét và chẳng ra hình thụ gì. Là chứng bệnh cùi của biển khơi, do biển ngâm và sủng nước lâu ngày. Khi các vết rợp ấy vỡ, da tôi trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nhỡ chẳng phải một vết lết ấy là tôi khắc khóc và nghẹt cả thở vì đau. Tất nhiên, các vết rột này rộ lên tại những chỗ cơ thể tôi hay bị ướt nhất khi ở trên bè, tức là ở hai bên sườn Biết bao ngày, tôi đã không thể tìm được tư thế nào để nằm nghỉ, được dễ chịu. Thời gian và ánh nắng làm lành được một vết rột nhưng rất lâu, và nếu tôi không giữ được khôn ngường thì các vết rột mới lại xuất hiện. 65 Tôi bỏ hàng nhiều giờ để cố tìm hiểu hết ý nghĩa các dòng viết về kỹ thuật đi biển trong cuốn Cẩm Nam. Có rất nhiều cách giải thích rõ ràng và dễ hiểu về việc làm sao sống được trên mặt biển. Nhưng các tác giả đã giả định rằng người đọc đều đã có những kiến thức cơ bản về hàng hải. Họ cho rằng nạn nhân đám tàu đều là những thủy thủ có kinh nghiệm với cơm ba, bản đồ và mái ngắm trong tay và đều biết phải tìm đường tránh nạn ra sao. Kết quả là những lời khuyên như Hãy nhớ rằng thời gian là khoảng cách, đừng quên lên dây đồng hồ, hoặc có thể dùng ngón tay để đo vĩ độ khi cần thiết. Tôi có một cái đồng hồ, nhưng bây giờ nó đã nằm dưới đáy Thái Bình Dương. Tôi đã mất nó khi chìm tàu xiêm sông Còn với kinh độ vĩ độ thì ôi thôi, kiến thức hải dương của tôi chỉ bó hẹp về những gì sống trong nước biển, và không được mở rộng sang những gì chạy đi chạy lại trên mặt biển. Gió và dòng chảy là một bí hiểm đối với tôi. Các vì sao không có nghĩa lý gì với tôi. Tôi không thể gọi tên được một trờn sao nào hết. Gia đình tôi đã sống với chỉ một ngôi sao, mặt trời. Chúng tôi ngủ sớm và dậy sớm theo mặt trời. Trong đời tôi Đã từng ngắm nhìn những đêm sao đẹp đẽ khi thiên nhiên vẽ nên những bức tranh vĩ đại nhất chỉ với hai màu và những phong cách giản dị nhất. Và tôi cũng cảm được sự diệu kỳ, nhỏ bé mà tất cả chúng ta đều cảm thấy và cũng nhận ra cảm giác rõ rệt về hướng đi của cuộc đời từ quan cảnh hùng vĩ đó. Nhưng là nói với nghĩa tâm linh mà thôi, chứ không phải với nghĩa địa lý. Tôi không có một chút ý niệm gì về việc có thể dùng bầu trời sao ấy làm một bản đồ chỉ đường. Làm sao những ngôi sao ấy, cho dù sáng đến đâu, lại có thể giúp tôi tìm đường cho mình, nếu chúng cũng chuyển dịch không ngần. Tôi từ bỏ ý định tìm hiểu vấn đề đó, có biết thêm được gì đi nữa thì cũng là vô bổ. Tôi chẳng có phương tiện gì để chủ động được hướng đi của mình, không chân vịt, không bường, không động cơ, chỉ vài mái chèo nhưng không đủ sức điều khiển hoặc ra một hướng đi chỉ là vô nghĩa nếu tôi không thể làm gì để thi hành việc đó ngay cả khi có thể làm được thế làm sao tôi biết mình nên đi về đâu sang phía đông đến Mỹ lên bắc đến châu Á xuống phía nam nơi có các nguồn tàu lựa chọn nào cũng tốt xấu ngang nhau thế nên tôi trôi dạng gió và dòng chảy quyết định nơi tôi sẽ đến thời gian trở thành khoảng cách đối với tôi Cũng như mọi sinh vật có sinh tử khác ở đời Tôi du hành xuôi theo con đường đời Và tôi dùng ngón tay mình làm các việc khác Chứ không cố đo vĩ độ với chúng Sau này tôi tìm ra rằng Tôi đã du hành dọc một con đường nhỏ hẹp Đó là dòng hải lưu ngược xích đạo của Thái Bình Dương 66. Tôi câu với các loại lưỡi câu khác nhau, ở các độ sâu khác nhau, và nhằm vào các loại cá khác nhau. Từ lối câu cá dưới đáy biển, với các lưỡi rất to, dùng nhiều hòn chì nặng, thả dây thật sâu, đến những lưỡi nhỏ hơn, với chỉ một hai hòn chì để nhữ cá ăn nổi trên mặt nước. Lâu lắm mới có cá cắn câu, khiến cho lần nào được cá tôi cũng rất mừng. Nhưng kết quả có vẻ không tương xứng tí nào với nỗ lực đã bỏ ra của tôi Chờ cá cán câu quá lâu Cá câu được quá nhỏ Và Witcher Parker luôn luôn bị đói Cuối cùng thì tôi thấy cái lao móc câu lại là vũ khí bắt cá rất lợi hại Mỗi cây lao gồm có 3 phần được vặn vào với nhau Hai đoạn gãy tròn tạo thành phần cán lao Một đoạn có tay nắm bằng nhựa ở một đầu và có vòng để nối cây lao vào với dây bảo hiểm và một phần nữa có một cái lưỡi móc câu có đường kính phần uống cong rộng đến 5 phân và một mũi nhọn sắc bén như kiểu dây thét gai lắp hết lên một cái lao dài khoảng 1 thước rưỡi cầm thấy nhẹ và chắc như một thanh gương Lúc đầu tôi thường thọc lao xuống sâu độ hơn một thước có khi móc cả một con cá vào mũi lao làm mồi Và ngồi đợi Thường phải đợi lâu hàng giờ Thân thể tôi căng thẳng đến đau nhừ Khi thấy một con cá đã bơi vào đúng chỗ Tôi lấy hết sức Rút thật mạnh cái lao lên Đó là một quyết định phải thi hành ngay lập tức Chỉ trong một phần giây đồng hồ Kinh nghiệm dạy tôi rằng Chỉ nên rút lao khi thực sự cảm thấy có cơ hội bắt được cá Không nên rút một cách hú họa Vì cá cũng rút kinh nghiệm rất nhanh và không bao giờ rơi vào cùng một cái bẫy đến lần thứ hai Khi may mắn, lưỡi lao sẽ móc chắc vào con cá và tôi có thể bình tĩnh đem nó lên bè Nhưng nếu tôi móc một con cá lớn vào phần bụng hoặc đuôi, nó sẽ vặn người tuột khỏi lao và vụt đi mất với một tốc độ bất ngờ Bị thương như vậy, con cá dễ trở thành mồi ngon cho các con cá khác một phần quà mà tôi không hề muốn tặng cho chúng Vì vậy mà khi thấy cá to, tôi luôn cố nhầm vào phần bên dưới mang và bay sườn của nó, vì phản ứng bản năng của cá khi bị tấn công là bơi lên trên để tránh nửa câu, theo đúng hướng tôi sẽ rút lao. Có những lần mỗi lao chỉ gãi chứ không móc được vào người con cá, và chúng cứ thế lao thẳng lên khỏi mặt nước nhào vào tận mặt tôi. Tôi nhanh chóng mất cảm giác sợ hãi khi chạm vào các con vật dưới biển. Tôi không còn xúc động như lần giết con cá bay trong chăn nữa. Một con cá nhảy khỏi mặt nước bây giờ sẽ phải đương đầu với một thằng bé đói khác đang sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bắt nó. Nếu cảm thấy lưỡi lao móc vào cá có vẻ còn lỏng lẽo, tôi thường buông lao vì đã buộc nó vào dây bảo hiểm và dùng cả hai tay bắt lấy con cá. Ngón tay, mặc dù cùng vẫn nhanh nhẹn và khéo léo hơn một cái bóc rất nhiều Cuộc chiến đấu sẽ rất dữ dội và nhanh chóng Những con cá thì trơn tuột và tuyệt vọng Còn tôi thì chỉ tuyệt vận mà thôi Ước sao tôi có được nhiều tay như nữ thần Đơ cả Hai tay giữ lao Bốn tay bắt cá Và hai tay nữa sử dụng rìu Nhưng tôi phải thu xếp mọi việc chỉ với hai tay Tôi thọc ngón tay vào mắt thọc cả bàn tay vào mang, dùng đầu gối ấn nát bụng, dùng răng cắn đuôi, làm đủ mọi thứ cần thiết để giữ con cá trên bè, cho đến lúc có thể phới được rìu và chặt đầu nó. Với thời gian và kinh nghiệm, tôi đã trở thành một thợ săn giỏi hơn, tôi mạnh bạo hơn và lanh lẽ hơn, tôi đã phát triển được một bản năng, một cảm giác rõ rệt về việc phải làm có thành công lớn hơn khi bắt đầu dùng đến một phần của cái lưới định hàng. Với tư cách một cái lưới bắt cá thì nó hoàn toàn vô dụng, quá cứng, quá nặng và bắt lưới dệt không đủ mau. Nhưng nó là một cái nữ cá hoàn hảo, buông thả và uống lượng tự do dưới nước. Nó là một phần hấp dẫn không cưỡng lại được đối với các con cá và càng hấp dẫn hơn khi răng biển bắt đầu mọc bám vào nó. Những con cá kiếm ăn gần, Bắt đầu quanh quẩn coi cái lưới như hàng xóm của mình Còn bọn ăn xa Trước chỉ hai đáo khoa rất nhanh Như bọn Dorado Nay cũng phải lượn lờ chậm lại Để xem xét cái khu phố mới mở ấy Bọn sở tại Cũng như bọn khách ghé qua Có biết đâu rằng Mắt lưới có cài lưỡi câu Có những ngày Tôi cứ rút lao lên cái nào Là có cá cái ấy Những lúc đó tôi săn được thật thừa thải Trên xuồng không còn đủ chỗ Mà dây căng trên bè cũng chập đít những rẻo thịt, dorado, cá bay, cá ngừng, chim, nổ, chứ đừng nói gì đến cái bụng no kệnh của tôi. Tôi trữ tất cả những gì cần cho mình, còn lại thì cho Richard Parker. Trong những ngày no đủ ấy, tôi bắt được nhiều cá đến nỗi thân thể bắt đầu lấp lắm đầy những vẫy cá bám chặt vào da thịt. Tôi cứ để nguyên những chấm sáng ngời ánh bạc ấy trên người như một tín đồ Hindu mang trên trán biểu tượng thần linh Nếu có thủy thủ nào gặp tôi trên biển lúc đó chắc họ phải nghĩ tôi là một vị thần cá đang đứng trên phương quốc của mình Đó thật là những ngày tốt đẹp nhưng chẳng may những ngày như thế quá hiếm hoi Rùa quả thật dễ bắt đúng như viết trong Cẩm Nang trong chương săn bắt và hái lượng rùa được nói đến trong phần hái lượng Mặc dù chúng chắc nịch như xe tăng rùa không phải là một loài bơi nhanh và khỏe chỉ cần một tay tấm lấy một cái chân sau là có thể bắt được chúng Nhưng cuốn cẩm đang quên không nói được rằng tấm được rùa chưa chắc là đã có được nó còn phải mang nó lên khỏi mặt nước nữa mà kéo một con rùa nặng hàng 70 cân đang quẩy đạp lên được xuồng không phải dễ Việc đó cần có sức khỏe phi thường. Tôi đã phải làm như sau. Lôi con rùa vào sát mạng xuồng, lấy dây buộc cổ, chân trước và cả chân sau, rồi kéo nó lên cho đến khi tay muốn gãy rời ra và bắt nổ đơm đớm. Phải ghi dây thật chắc vào cái móc của môi bạc, phía bên kia mũi xuồng, rồi mỗi khi sợi dây trùng ra một tí là phải kéo thêm lên rồi ghi lại ngay, từng phân một. Con rùa sẽ được kéo lên khỏi mặt nước, cũng từng phân một như thế không thể sốt ruột được tôi còn nhớ một con rùa biển màu xanh lá cây đã bị treo bên cạnh xuồng như vậy trong hai ngày và nó liên tục quẩy đạp như điên cuồng may sao vào lúc cuối thì rùa lại thường giúp tôi một tay mà không biết tức là khi nó đã bị kéo đến mép xuồng rùa càng điên cuồng càng muốn thoát thân và nó cố rụt bốn chân bị trói vào thật mạnh đúng lúc ấy Tôi cũng cố sức kéo dây thật mạnh và hai lực ngược chiều như vậy sẽ hấp con rùa bật lên qua mép xuồng và rơi trượt vào tấm bạc. Tôi sẽ ngã người ra sau. Kiệt sức, nhưng rất hỉ hả. Rùa biển xanh lá cây cho nhiều thịt hơn rùa mỏ dìu và mai phía bụng của chúng cũng mỏng hơn. Nhưng chúng thường to hơn rùa mỏ dìu. Trong nhiều trường hợp là quá to đối với một kẻ đắm tàu đang ngày càng yếu đi như tôi. Lạy chú, cứ nghĩ rằng tôi vốn là một kẻ ăn chay kiên khem rất kỹ. Cứ nghĩ lại hồi trước, chỉ cần nghe tiếng bẻ một quả chuối là tôi đã rùng mình, vì tưởng tượng như tiếng một con vật bị bẻ gãy cổ. Tôi đã rơi vào tình trạng mang rỡ không thể tưởng tượng nổi mất rồi.